Chuyện của tác giả Hoàng Nam Và hãy để lại comment Cảm xúc của mình về bộ chuyện này Về tập chuyện này Và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành ngay bây giờ Ngay khi bọn họ vừa bố trí xong xuôi pháp trận, thì ở bốn phía ngách hang, những con mắt đỏ rực to như quả bóng đèn lao vụt tới. Tiếng bóng vuốt va chạm trên đất đá, làm cho mọi người không khỏi sợn gai ốc. Bọn Trần Kiên hít sâu một hơi, dũng cảm xông lên giết địch. Bất luận là con chuột nào xông lên đầu tiên đều bị bọn họ vung dao chém chết. Bởi vì ngách hang cũng không quá rộng, cho nên chuột tinh cũng không thể ồ ạt kéo qua. Tình huống hiện tại cũng không có quá hung hiểm. Ba người, Lão Trần Trung, Trương Phong và Hoàng Linh nhìn thấy một màn này thì cũng yên tâm. Bọn họ cẩn thận tiến đến đống xương cá nơi cuối hang. Cả một vùng hang rộng lớn cũng chỉ có mấy đống xương cá này là đáng nghi nhất. Nhưng bọn họ còn chưa tiếp cận được đống xương thì sự lạ đã xảy ra. Lớp đất đá sần sùi ở trên vách hang bỗng nhiên bong chóc. Từng mảng từng khối đen xì xì rơi xuống. Điều đáng nói ở đây chính là những khối đất đen vừa rơi xuống, điên cuồng đập tới bọn họ. Trường phòng hét lên, là chuột tinh, chuột tinh, tất cả trở lại chỗ của mấy người kia. Trường phòng nói đoạn, tay lần vào trong ba lô, lấy ra một nắm đậu đồng, ném ra trước mặt. Kế đó thúc giục mọi người, hướng vị trí hắn ném đậu đồng, mà bỏ chạy. Ba người vừa lui ra khỏi đống xương cá, thì bầy chuột tinh lao tới. Từng con thân thể to lớn xù xì, há miệng kêu thét, để lộ ra hàm răng sắc nhọn vô cùng bầy chuột khịt mũi cảm nhận cái gì đó trong không khí Lập tức tiếp tục lao đến ba người Hoàng Linh khẩn trương Còn đang định tế ra lên đăng vạc phổ Bên tai đàn nàng đã nghe tiếng nổ lách tách Nàng giật mình quay lại Nhìn ra đám chuột tinh Dẫm phải đậu đồng mà Trương Phong vãi ra khi nãy Từng con đang rên rỉ đau đớn Như là người đi dẫm phải đinh nhọn Này Làm sao mà ngươi biết Bọn chúng nhất định sẽ theo lối đó Mà giải đậu đồng trước À ta hiểu Là Tiểu Phong biết Bảy chuột tinh thị lực bị giảm sút Lâu ngày vì ăn thịt Hắc ngư tinh Chỉ có thể cảm nhận khí tức chúng ta lưu lại Mà đuổi theo Cho nên khi nãy cố tình Bảo chúng ta chạy qua đám đậu đồng đến đây Trần Lão Đạo hướng Trương Phong gật đầu Trong lòng thán phục cơ chế trường phong cũng nói đạo trưởng nói không sai bởi chuột tinh này xem ra còn lợi hại hơn đám ở ngoài kia sống đến tận bây giờ là nhờ ăn thịt hắc ngư tinh ăn nhiều năm như vậy không bị mù mới là lạ hiện tại chúng ta bố trí cạm bẫy một chút vậy được hai người mau chóng làm đi lão đạo sẽ ngăn cản bọn chúng chương hai mươi bảy tinh thử ngũ sắc Trần đạo lão đạo nói xong rút ra cây phất Trần hướng đám chuột tinh đánh tới. Tuy thực lực của Trần Trung đã là thượng sư cấp bậc xưa nay là hiếm trong huyền môn của chính tông Đại Việt. Nhưng đối đầu với đám chuột tinh đã tu luyện mấy trăm năm nhất thời cũng không trụ được lâu bị chúng vây công đến mức chỉ có thể phòng thủ. Lại nói đám chuột tinh kia tuy mù mắt nhưng thính giác và khứu giác vô cùng nhanh nhạy. Một khi xác định được mục tiêu liền bám giết không bỏ. Cũng vì vậy Bọn Trương Phong và Hoàng Linh mới có thời gian bày trí trận pháp. Đây cũng là lần đầu tiên hai người cùng nhau tạo ra trận pháp. Âm dương thuật cùng Phật Pháp hòa quyện sinh ra dị tượng. Trên mặt đất xung quanh hai người được bố trí rất nhiều pháp khí. Một bên là tinh thạch ngũ sắc. Một bên là hạt Phật Châu được tháo ra từ tràng hạt của Hoàng Linh. Hai vệt ánh sáng một vàng một kim. Một xanh lam từ đó cũng sinh ra, kết lại với nhau tạo thành một thông đạo. Mà lấy Trương Phong và Hoàng Linh làm mắt trận hai người bắt đầu đứng đối mặt, bắt tay niệm chú. Trần Lão Đạo sau một hồi phòng thủ trước bầy chuột cũng dần dần đối sức. Lại thấy bọn Trương Phong đã hoàn thành trận pháp, liền lập tức chạy đến. Đạo trưởng, đạo trưởng, mau nhập trận, mau lên. Trương Phong hướng Trần Trung hét lên. Trần Trung cũng không dám chậm trễ, phi thân như bay trên thông đạo mà bọn Trương Phong và Hoàng Linh tạo ra. ở đằng sau lưng của lão, ngót hai mươi bóng đen cùng nhau vọt tới. Con nào con nấy mặt mày vô cùng dữ tợn, toàn thân tỏa ra yêu khí nồng đậm. vừa nhìn có thể đoán chúng đã đạt đến đẳng cấp của yêu linh. mắt thấy bảy chuột đã tiến vào thông đạo, Trương Phong đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Linh, hai người cao giọng niệm chú kích phát linh lực của linh thạch cùng với Phật châu linh thạch khai thiên triệu hoán thần minh cấp cấp quy đàn phò ta giết địch thỉnh loáng một tiếng trương phong vừa dứt lời thì hoàng linh ở bên kia cũng cao giọng mà niệm nam mô phật pháp vốn từ bi siêu độ vong linh cõi a tì thân hỏa xá lị nào suy nghĩ niệm hóa phật châu có xá chi hai người vừa hoàn thành chốn ngữ chỉ thấy lam quang lóe lên hình thành những chùm tia sáng Xuyên qua thân thể của bầy chuột tinh Không ngừng thiêu đốt nhục thân của chúng Ở bên này Phật Quang từ Phật Châu Bao trùm lại toàn bộ thân thể của chuột tinh Định trụ bọn chúng lại Nhưng Phật Quang không những Không đối với thân thể chuột tinh tổn hại Mà dường như đang bảo vệ thứ gì đó Trần Lão Đạo đứng một bên quan sát Nhận ra chỗ vi diệu của Trần Pháp Âm dương thuật cùng với Phật Pháp Tạo ra trong lòng không khỏi thán phục lẩm bẩm Quả nhiên là huyền thuật trong thiên hạ, biến hóa vô thường. Chỉ sợ cả đời ta cũng không biết được mây phần. Trần Trung nhìn ra, Phật quang kia đang bảo vệ chính là hồn phách của bầy chuột. Một khi hồn phách bị định trụ, sức mạnh của bầy chuột sẽ bị chi phối. Lam quang của âm dương thuật nhân đó mà phá hủy nhục thân, dễ dàng. Vừa có thể triệt tiêu được chúng, lại vừa có thể giữ cho một con đường siêu sinh. Quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Sự từ bi của Phật Pháp với chúng sinh vốn không bị vấy bẩn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như bầy chuột kia không có bất cẩn, khiến bản thân bị công kích bất ngờ, thì không dễ gì bọn Trương Phong có thể dùng trận pháp mà vây khốn bọn chúng như vậy. Đang lúc linh lực của trận pháp áp chế bầy chuột, thì từ dưới dòng suối mặt nước cuồn cuộn, từng con sóng không biết từ đâu, mạnh mẽ vỗ vào bờ, kế đó một thân hình to lớn nhảy ra khỏi mặt nước từng luồng nước đen bị quấn lên ào ào bắn tung tóe một ít nước đen từ dưới suối rơi vào linh thạch cùng với phật châu linh thạch và phật châu vốn dĩ là pháp khí ưa sạch sẽ bị thứ nước dơ bẩn này bám vào linh quang dần dần ảm đạm phật pháp cùng với trận pháp cũng mất đi uy lực còn năm con chuột tinh chưa bị lam quang cắt xé Cũng cuống cuồng lao ra ngoài Chạy thẳng tới vị trí của tà vật nọ Là tình thường ngũ sắc Là đầu gấu của đám chuột Trường phòng nheo mắt quan sát Chỉ thấy là một con chuột khổng lồ Thân cao phải đến một mét rưỡi Toàn thân lở loét Những mảng da còn sót lại trên thân Được phủ một lớp lông có năm màu Vàng, xanh, đen, trắng, tím Tất cả đan sen vào với nhau nanh vuốt sắc nhọn Đang nheo nheo đôi mắt mở độc nhìn về phía mấy người Đôi dâu màu trắng không ngừng rung lên như cảm nhận điều gì Đích thị là nó Hai người cẩn thận một chút Vừa nãy sắp đặt cạm bẫy mới thu phục được phân nửa bầy chuột tinh và yêu linh Do lão đại của chúng xuất hiện Xác định là khó đối phó hơn nhiều đó Nét mặt của Trần Trung căng thẳng Hướng bọn Trương Phong và Hoàng Linh nói là pháp sư sao? Hả? Đang khi mọi người chú ý quan sát hình thù của tinh thử ngũ sắc, từ trong miệng của nó lại phát ra âm thanh giả nô. Tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để bọn trương phong nghe được. Mẹ nói chứ? Còn tinh thử ngũ sắc này còn biết nói tiếng người sao? Bả mẹ nó! Trương Phong bị hình thù của tinh thử ngũ sắc làm cho buồn nôn, nhất thời quên đi mất. Yêu tinh tu luyện đến một trình độ nhất định Có thể biến hóa như con người Cử chỉ và lời nói Đều không khác biệt lắm Vừa dứt lời thì ánh mắt quét lên thân thể Của tinh thử ngũ sắc Giờ đây nó biến ảo thành một lão giả xấu xí Tuy thân thể giống người Nhưng khuôn mặt vẫn có nét gì đó Giống như con chuột Hoàng Linh liếc nhìn Trương Phong Âm thầm lấy ra liên đăng vạc phổ Thủ thế phòng ngự Nàng ngày thường tính khí có phần nóng này Nhưng khi chân chính chiến đấu Bản tính nhi nữ cẩn thận tỉ mỉ lại được phát huy. Nàng biết nghiệt súc này khó đối phó, vẫn nên chuẩn bị thì hơn. Trần Lão đạo bấy giờ mới tiến lên một bước nói ngươi là tinh thở ngũ sắc trong truyền thuyết sao? Tinh thở ngũ sắc lim dim đôi mắt, rung rung dâu dài ở hai bên mép, mới mở miệng nói Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. <cười> bị phong ấn mấy trăm năm không ngờ còn có kẻ nhớ đến ta trương phong chen lên bộ mặt không đứng đắn à, chúng ta tất nhiên là sớm nghe danh của ngươi chứ này hắn bị mù ngươi bày ra cái bộ dáng mất dạy đấy cho ai xem vậy hoàng linh cũng không chịu nổi vẻ mất dạy của trương phong mà nói tinh thử ngũ sắc cười cười bộ dáng của lão thực sự Trông xấu đến quái gì, xấu đến nỗi không tạ nổi. Nếu như các ngươi đã vào tận đây, bản lĩnh của các ngươi không tầm thường. Ta muốn xem huyền môn mấy trăm năm nay thay đổi thế nào. Nhưng à, dù sao cũng phải cảm ơn các ngươi. Nhờ các ngươi mà một lần nữa, ta lại được hưởng lạc như nơi nhân gian phồn thịnh. <cười> tinh thử ngũ sắc nói đoạn Ánh mắt mờ đục bỗng nhiên lóe lên ánh đỏ Hai mắt hao háo giỏ xét sắp khắp người của Hoàng Linh Bộ mặt tuy vặn vẹo kinh khủng Nhưng nhìn ra sự thèm khát Tất nhiên thèm khát này không phải là thèm khát máu thịt Mà là sắc dục. Cái gì vậy? Không phải là cô nói hắn mù sao? Trương Phong nhận ra bất thường trong đôi mắt của tinh thử ngũ sắc liền quay sang nhìn Hoàng Linh Nàng đang giận dữ, chỉ vẻn vẹn vài ngày mà nàng bị người ta khênh bạc đến hai lần, bảo sao mà không điên cho được. Mặc kệ, hắn có mù loà hay không? Ta nhất định phải móc mắt hắn ra. Hoàn Linh nghiến răng nghiến lợi, mặc cho trước mặt là một cường giả ngàn năm. Tình thử ngũ sắc, nở một nụ cười râm rặt Mỹ nhàn, đợi ác nữa đánh chén xong đám này, ý ta sẽ hưởng thù nàng một chút. Đừng vội <cười> Hắn nói dứt lời Lên ra lệnh cho bầy chuột còn lại tiến lên Bầy chuột này tuy thị lực kém Nhưng thính giác và khấu giác vô cùng nhạy Nhắm thẳng ba người đàn ông mà xông lên Bọn chúng tuy đã là yêu linh Thế nhưng có thể huyễn hóa hình người Chỉ là ở trạng thái bản tôn Sức mạnh của chúng mạnh nhất Cũng không có cầu kỳ như tinh thử ngũ sắc Giữ nguyên bản tôn của loài chuột Vương Dơ nanh múa vút sắc nhọn mà tấn công Trường phòng cũng không dám chủ quan Lấy ra song giản ngay đón Ở bên kia Hoàng Linh cũng tế ra lên đăng bạc phổ niệm chú thổi ra nghiệp hỏa Phóng thẳng tới hai con chuột tinh Cục diện chiến đấu trở nên căng thẳng mươi 28 Giữa hang động lúc này Tinh thử ngũ sắc Cũng đang quấn lấy trần trung đạo trưởng mà đánh Hai lão già một khí chất tiên phong một đê hèn quỷ quyệt kẻ tiến người lôi linh khí và yêu khí quanh quẩn va chạm tinh thử ngũ sắc chộp ra một chảo tới trần trung đạo trưởng <cười> ngươi chỉ dựa vào thế mà có muốn đấu với ta sao trần trung sắc mặt lãnh đạm đón đỡ một chảo có gì mà không dám ngươi bất quá cũng chỉ là một tên yêu tà tu cho dù Ngươi có tu vi là yêu vương nghịch thiên Lão đạo ta cũng hà tất Phải sợ ngươi sao Hay lắm Có vịt khí phách lắm Nhìn qua Pháp lực của ngươi cũng không tệ Có thể đã là thượng sư <cười> Nhưng vậy thì sao Cho dù ngươi có là thượng sư Thì hôm nay ngươi cũng phải Chết là người nhất định phải chết tại đây. Tinh thường ngũ sắc nói đoạn, mở miệng phun ra một cỗ yêu khí, bắn thẳng đến thân thể của Trần Lão Đạo. Trần Trung sắc mặt khẩn trương. Lão biết, tầng yêu khí này vô cùng lợi hại. Một khi bị vây nhút, pháp lực của Lão sẽ dần dần bị mài mòn. Biết mình rơi vào hiểm cảnh trần lão đạo lấy từ trong tối ra bốn lá linh phủ dùng phất trần chấm máu đầu lưỡi vẽ lên trên đó những nét kỳ lạ ném ra ngoài chỉ thấy trong chốc lát ba linh phủ bốc cháy đùng đùng một đoàn liệt hỏa không ngừng hất thu thiêu đốt toàn bộ mở ra một lỗ hổng ba lá linh phủ còn lại nương theo lỗ hổng ấy mà bay ra ngoài hướng tinh thưởng ngũ sắc bay tới kia đó là một chàng chú ngữ vang lên núi tản sơn thần ngự phóng xuất vạn thần quạt định địa an thổ nhưỡng định khí tẫn yêu tả định chỉ thấy ba lá thịnh linh phủ sinh ra hư ảnh ba ngọn núi hình thù giống nhau Đang hướng đầu tinh thần ngũ sắc mà từ từ ép xuống. Ngươi, ngươi lại thành được cả tản viên sơn, sơn thánh. Ngươi, ngươi là dòng dõi đế vương sao? Ngươi! Tinh thần ngũ sắc sợ hãi kêu lên một tiếng. Hắn tu luyện ngàn năm đối với lịch sử nhân loại, trong điển tích của huyền môn cũng biết không ít. Tương truyền chỉ có dòng dõi đế vương của từng triều đại mới có thể mượn nhờ thần lực. Tứ bất tử của nước non Đại Việt Trần Lão đạo không trả lời Tập trung điều khiển hư ảnh của ba ngọn núi Ra sức mà để ép tinh thử ngũ sắc Hiện tại tình hình của Lão Cũng không có khá khẩm hơn tinh thử ngũ sắc kia là bao Tầng yêu khí vây quanh Đang không ngừng công phá lớp cường khí Mà Trần Trung đang phóng ra Ý đồ xâm nhập vào thân thể của hắn Nhận thấy điều này Tinh thử ngũ sắc nở một nụ cười quái dị Tập trung yêu khí trên đỉnh đầu Nâng đỡ hư ảnh của ba ngọn nối Hắn muốn nhìn xem pháp sư này gắn gượng được bao lâu đây Này, này, con chuột nhỏ Người nuôi đầu dâu dài như vậy Có phải là để đẹp trai hơn hay không vậy Đang trong lúc Trần Trung và tinh thử ngũ sắc rằng co Thì ở bên kia tiếng của Trương Phong vọng đến Tinh thử ngũ sắc cho rằng là hắn đang đối thoại với đám thủ hạ Cho nên vẫn không có để tâm Vẫn ra sức điều khiển yêu khí một mặt phòng thủ ba ngọn núi một mặt hỏng vây khốn trần lão đạo nhưng câu nói tiếp theo của trương phong chuyển đến làm cho nó tức muốn hô phun máu này này uy con chuột nhỏ con chuột nhỏ mắt mà tinh mà tai lại điếc à ta đang hỏi mày đó uy tinh thử ngũ sắc liếc mắt về phía trương phong chỉ thấy hắn hung hăng đập một dàn lên đầu thủ hạ của mình ánh mắt khiêu khích đang nhìn về bên này Tèo tử, ngươi nói gì? Tinh thử ngũ sắc ánh mắt vô cùng oán độc, nhìn chằm chằm vào Trương Phong. Trương Phong công kích, đánh thẳng vào con chuột tinh, miệng nói. Ta nói, người đẹp trai như vậy, là do bẩm sinh hay là do luyện tập mà có vậy? Tinh thử ngũ sắc vốn dĩ là kẻ ham mê sắc dục, đối với tướng mạo của nó là vô cùng quan trọng. Hiện tại Trương Phong khen ngợi, làm cho nó có chút ngây ngẩn. Ngươi hỏi thua lão tử sinh ra bản thân đã đẹp trai, ở là kỳ tài ngàn năm hiếm có, là đẹp trai vô địch nhất tinh không. còn mẹ nhà ngươi đó, người bị điên à? trương phong thầm nôn mửa trong lòng, miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười. à không sai, à ta không biết là nên vui hay nên buồn cho cha mẹ nhà ngươi đó. tinh thưởng ngũ sắc nghe thế vậy, không khỏi phân tâm, kĩ đó quay sang. là ngươi nói ý gì? Nhưng hắn vừa dứt lời thì bất chợt cảm nhận thấy áp lực ở trên đầu tăng mạnh. Hắn hiểu ra ý đồ của Trương Phong. Trong lòng thầm mắng, Trương Phong dạo hoạt. Hắn đang định hít sâu một hơi trấn tĩnh thì ở bên tai lại vang lên âm thanh dễu cợt của Trương Phong. Có lẽ là cha mẹ của ngươi rất vui vì có một đứa con tự tin như ngươi đó. Nhưng mà sẽ rất buồn bởi vì cái đứa con ấy bản thân xấu mà lại không biết mình xấu người đó người nhìn xem người xấu xí đến mức mà không có bút sách nào tả nổi đó người đó người là xấu vô địch vũ trụ ngân hàng người mà xấu thứ hai thì không ai dám xấu thứ nhất người là cái loại gì cái loại mặt rơi tay chuột cái loại xấu vô địch mà trời ơi nhìn người ta thậm chí ta thậm chí à... Ngươi... Người... tinh thưởng ngũ sắc đã tức đến ói máu thủ liễm là yêu khí đang vây công trần láo đạo Kế đó hội tụ toàn bộ yêu khí của mình. Bạo khởi chấn bay ba hư ảnh của ngọn nối. Hắn từ bỏ công kích Trần Trung, mà phi thân về phía Trương Phong. Song trào sắc nhọn múa may lên, mười đạo hắc quang từ mười đầu ngón tay, lập lè trộp lên đầu của Trương Phong. Trương Phong thấy một màn này trong lòng thầm than. Mẹ nó chưa chơi dại rồi. Vừa nãy chỉ định trở rủa nó một chút cho đỡ tức, làm cho nó phân tâm, hòng giúp Trần Lão Đạo chiếm lại một chút lợi thế ai ngờ lại chọc cho tinh thử ngũ sắc nổi đen đem toàn bộ oán giận một chút lên đầu mình đang trong lúc trương phong suy nghĩ thì từ đằng sau con chuột tinh còn sót lại bất ngờ đánh lén trương phong tâm cơ khẽ động nghiêng người tránh né cái đó vùng chân đá mạnh một cước vào bụng con chuột tinh khiến cho nó đau đớn rít lên toàn thân cũng bị lực đạo từ cú đá của trương phong hất tung nó nằm vặn vẹo trong song chảo của tinh thử ngũ sắc tiếng kêu rít của con chuột tinh vừa cất lên đã im bặt Trường phong trên đầu lúc này đã đổ đầy mồ hôi Biết giống loại yêu chia ra các cấp bậc Yêu thú, yêu tinh, yêu linh, tiên yêu và yêu vương Chuột tinh kia vốn đã có tu vi là yêu linh Đem ra so sánh, cũng có cỡ thực lực như trung sư Vậy mà chỉ một chột của tinh thở ngũ sắc Đã tiễn nó đi xa đến ngàn dặm Nếu như trường phong ăn một kích này Thì không biết là ra sao nữa đây Có lẽ không chết thì cũng thương tật vĩnh viễn Con mẹ nhà người chứ Người cũng thật là tàn ác đó Đến con cháu mà cũng ra tay giết hại Trương Phong giận quá mà mắng Tinh thường ngũ sắc hờ lạnh Đối với chúng ta Tất cả chỉ là thức ăn thôi <cười> Đuộc chết với tay ta là vinh dự của chúng Mẹ nó chứ Đạo lý như vậy mà có nghĩ ra sao Đúng là xấu người Xấu cả nét Xấu bề biết hai bên đó Trương Phong cạn lời với con nghiệt súc này, sau một hồi ổn định lại thân thể, hai tay nắm chặt lấy song giản, hiên ngang đối mặt với tinh thường ngũ sắc. Lúc này Trần Lão Đạo cũng đã đuổi tới, hai người một già một trẻ nhìn nhau, kế đó đồng loạt xông lên hướng tinh thường ngũ sắc mà vây đánh. Giờ phút này, Trần Trung đâu còn giữ được phong phạm của Bậc Tông Sư nữa, mặt đối mặt với một tà vật lợi hại như vậy chỉ có thể nghe theo di huấn của người xưa, đánh trước là con lợi các huynh đệ không sao chứ ở bên bốn ngách hang số lượng chuột tinh bị chém giết vô số nhưng đám còn lại còn rất nhiều các binh sĩ cùng với lý phượng trần kiên chém giết đến mỏi cả tay nếu như không phải là nhờ có lối đi hẹp số lượng chuột mới thành tinh này cũng đủ để chết bọn họ trương phong nhận thấy ở bên kia mọi người chật vật sắp không chống đỡ nổi liền hướng trần kiên tiểu tử cậu động não một chút có được không pháp dược cậu mang theo để làm cảnh à aia Là loài thú đều sợ lửa, đốt chết mẹ chúng nó đi. Trần Kiên bị Trương Phong mắng thì tỉnh ngộ, hắn vốn dĩ thiên tư không tệ. Điểm yếu duy nhất là tư duy chiến đấu, chưa được trải nghiệm. Giờ phút này được Trương Phong chỉ điểm, vội vàng nhớ ra đống pháp dược ở trong túi. Trần Kiên nhanh nhẹn lấy ra Hùng Hoàng, vôi bột, chia cho ba nhóm kia. kế đó hướng dẫn họ, đem tất cả dãi lên miệng ngách hang. Hùng Hoàng hay còn gọi là Lưu Huỳnh Ruby, là một dạng vật chất dễ bắt lửa, Một khi cháy ngọn lửa có màu xanh lam Khói của một hùng hoàng Là công địch của các giống loài yêu quái Trần Kiên đem vôi hùng hoàng Trộn lẫn Chưa nói đến phản ứng hóa học Nhưng xét về phương diện trừ tà Loại pháp dược này đem trộn lẫn mà đốt cháy Thì yêu tinh người phải cũng cúp đôi lùi xa mấy mét Xong rồi hết thảy Trần Kiên hướng ánh mắt nham hiểm Nhìn về phía con chuột tinh Ở trong bốn ngách hang Kế đó hắn nhanh nhẹn dùng hỏa phù Đốt cháy hỗn hợp vôi và hùng hoàng ở bốn ngách. Một ánh lửa màu xanh lam bùng cháy, bảy chuột tinh mới tu luyện kia, thiên chí chưa khai thông nhưng ngửi thấy mùi của nguy hiểm, lập tức lùi lại. Tiếc thay cho chúng ngách hang nhỏ hẹp, Trần Kiên cơ chưa cảnh báo đã ra tay, nhất thời khói bốc lên mù mịt, hướng bốn ngách hang sộc thẳng vào. Đám chuột tinh tuy đánh hơi được nguy hiểm, nhưng số lượng đông đảo muốn bỏ chạy cũng chẳng kịp. Kế hoạch hun chuột trong hang của Trần Kiên coi như là thành công rực rỡ chương 29. Tinh Thử Ngũ Sắc. Quay lại với trận chiến, Hoàng Linh Ti pháp lực kém Trương Phong một chút, nhưng trong tay lại có Liên Đăng Vạc Phổ. Sau một hồi chiến đấu, cũng thành công đem hai con chuột tinh cấp bậc yêu linh giết chết. Bây giờ đang cùng Trương Phong, Trần Trung vây đánh Tinh Thử Ngũ Sắc. Tinh Thử Ngũ Sắc tuy tu vi là tên yêu, thế nhưng đứng trước sự hợp công của ba người, phải huyễn hóa ra chân thân, chỉ biết phòng thủ. Ép cho liên tục bại lôi Mà tức giận gào díp Các ngươi Các ngươi chơi không đẹp Là ba người vây đánh một không, không gọi đẹp. là hào hát Trương Phong vông lên song giản múa lên vũ vũ, Vừa ra sức đập lên thân thể to lớn Của tinh thở ngũ sắc vừa mắng Hào cái giấm chó đó Khi nãy con cháu của mày vây đánh lão tử Sao mày không nói Trương Phong ta vốn ghét cái xấu Mà ngươi lại xấu cả đôi đường Còn mẹ nó lão tử Song giản này đập chết ngực mắng xong lại vung giản vụt tới tấp. Trước thần lực của hai thần khí là quy điền song giản và lên đăng vạc phổ, tinh thử ngũ sắc hai chân trước đã bị hun đúc cho chảy ra dốc thịt, bộ mặt gớm ghiếc vằn lên những tia máu màu đen, nhìn qua trông vô cùng buồn nôn. hắn rít lên từng tiếng, kế đó há to miệng phun ra một dòng chất dịch vô cùng nhầy nhụa, hôi thối bắn thẳng tới phía hai người. Cẩn thận đó Độc yêu là rất lợi hại Lão Trần Trung phi lên Vung Phất Trần tấn công một cái Chỉ thấy đuôi Phất Trần xòe ra Ngăn cản dòng chất dịch kia Mẹ nói chứ Trường phòng cả giận Chân đạp tinh túng bộ pháp Cắn đầu ngón tay giữa Viết lên trên thân giản một chữ phá Kế đó bắt đầu bày ra sát chiêu Muốn nhân lúc tinh thử ngũ sắc Còn đang chật vật Chống đỡ công kích của bọn Hoàng Linh trần trung mà một kích toàn lực tiêu diệt nó thiên địa linh khí tụ quy điển âm dương song giản vật luân phiên hợp thành nhất kích thiên cờ bến, triệu thỉnh thần minh thập nhị tiên lĩnh mệnh chu ta phò ta giết địch phá chủ ngữ vang vọng cả hang động kế đó Hai đạo ánh sáng màu xanh quện vào nhau đánh thẳng xuống đầu tinh thử ngũ sắc. Tinh thử ngũ sắc vừa đẩy lùi công kích của hai người hoàng linh. Trần Kiên còn chưa kịp thở dốc, đã thấy lam quang bổ tới. Trong lòng của tinh thử ngũ sắc thất kinh, biết rõ công kích kia lợi hại. Trong lúc cấp bách, chỉ kịp nâng một chân lên mà ngăn cản. Uỳnh một tiếng chấn động, toàn thân to lớn của tinh thử ngũ sắc bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh lên trên vách đá. Chân vừa rồi ngăn cản lam quang, bị chặt đứt, máu đen không ngừng từ miệng vết thương phun ra. Ngươi, ngươi. Tình thưởng ngũ sắc yếu ớt dựa vào vách hang, thở phì phò, miệng phát ra âm thanh không thể tin nổi. Hắn đường đường là một đại yêu tu luyện nghìn năm, không nghĩ tới hôm nay lại bị người ta đánh trong thê thảm đến như vậy. Trong ánh mắt của hắn giờ đây, chứa đầy bất hận và tuyệt vọng. Hắn biết đã đến nước này, coi như cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ đang lúc hắn ngây ngẩn thì bên tai vang lên tiếng động đất đá từ từ sạt lở để lộ ra một thông đạo tiếng đánh nhau truyền tới là chuyện gì vừa xảy ra vậy trần trung đạo trưởng ngây ngốc nhìn thông đạo xuất hiện mà lắp bắp trận đổ là trận đổ bị người ta mở ra mau chóng thu phục tinh thần vũ sắc đừng để cho nó chạy Trương Phong tâm cơ khẽ động, liền hiểu ra thông đạo từ đâu, hắn hối thúc hai người còn lại cùng nhau tiến lên. Thế nhưng cả ba người vẫn muộn một bước. Tinh thử ngũ sắc, nhìn thấy sinh cơ vội vàng bò vào trong thông đạo, còn không quên ném lại ánh mắt oán hận nhìn về phía Trương Phong. Thông đạo tuy chỉ vừa cho một người trôi vào, địa thế nhỏ hẹp, bọn Trương Phong cũng không dám liều lĩnh, ngộ nhỡ... Đuổi theo vào lại bị tinh thường ngũ sắc kia quay lại ám toán Chỉ sợ đến lúc đó chưa kịp thi Pháp Đã chết oan uổng Bởi vậy dù sốt ruột Nhưng ba người bọn Trương Phong Cũng đành phải chạy ra khỏi bảo tàng Tìm đến lối ra của thông đạo Quyết đuổi bắt tinh thường ngũ sắc Đám người Trần Kiên Sau khi thanh trừ toàn bộ những con chuột tinh còn lại Nhìn thấy cả ba người gấp gáp Chạy qua bên này Đang định tiến lên hỏi thăm thì thấy cả ba nét mặt ngưng trọng. Trần Kiên lập tức ngậm miệng, thúc giục mọi người chạy theo. Vừa ra tới bên ngoài, bọn họ vội vã hướng phía bìa rừng mà chạy tới. Là bên này. Trương Phong chỉ tay về phía bắc, kế đó dẫn đầu đoàn người cấp tốc tiến lên. Lúc này tiếng đánh nhau cũng đã không còn, chỉ còn lại quỷ khí và tà khí tản mát. Cả ba người lần theo thì bất gặp cảnh tượng tĩnh hái ở trên mặt đất Có hơn 10 người đang nằm im bất động Trong số đó Có 8 người là binh sĩ Còn lại là những người ăn mặc nho nhã Mấy người bọn Trương Phong tiến tới kiểm tra Đám binh sĩ chỉ bị bất tỉnh Còn đám người ăn mặc văn nhân kia Đều đã chết Chuyện này là, là sao? người Người này là ai? Hoàng Linh nét mặt ngây ngốc hỏi Có lẽ Chúng Chúng là thủ hạ của hai đạo sĩ trường thượng thanh phái vừa nãy thông đạo kia là do bọn thượng thanh phái mở ra tình đánh nhau vừa rồi của đám người này là là của những binh sĩ tinh thường ngũ sắc có lẽ nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn trần kiên nét mặt đăm chiêu phân tích trương phong liếc hắn một cái cũng không đáp chỉ cần thận quan sát toàn bộ khu vực kế đó Lại kiểm tra toàn bộ những người đang nằm lăn lóc dưới đất bây giờ mới lên tiếng linh khí quỷ khí và cả tà thế khí quẩn quẩn Chứng minh vừa rồi xảy ra đấu pháp ở đây. Chỉ là không biết đám người thượng thanh phái kia là ai động thủ. Vì sao lại ngăn cản chúng ta. Trương Phong một hơi nói ra những suy nghĩ khúc mắc của mình. Mặc kệ lại Chỉ cần giúp chúng ta là chuyện tốt. Người quan tâm nhiều như vậy làm gì. Trần Kiên cũng khó chịu nói. Trương Phong trợn mắt nhìn hắn. Người ta cho người một chút lợi. Người cho rằng đó là người tốt sao. Hơn nữa, nếu như đã muốn giúp chúng ta thì hà cớ gì mà không ra mặt thần thần bí bí như vậy mục đích sau lưng còn chưa biết lúc đám người trương phong đang đoán giả đoán non thì cách đó không xa lý hồng và lão trần toàn đang hướng mắt về bên này trần toàn lên tiếng Hay, Cái tên tiểu tử kia đúng là còn đa nghi hơn tào tháo lão tử đã ra tay tương trợ mà còn vứt nghi ngọt chứ lý hồng cười nhạt <cười> Sự xảo quẹt của tiểu tử này Đạo trưởng Ông còn chưa biết đâu Lão Trần Toàn không đáp Trong mắt sự nổi giận vừa biến mất Chỉ còn lại phấn khởi Trong thâm tâm lão đang thầm nhủ Nếu như đã theo nghiệp pháp sư Thì sự cẩn thận và khôn khéo Là thứ cần có Phải biết điểm mạnh nhất của tà vật là xảo quẹt Nếu như Pháp sư quá mức thật thà Trong đấu pháp nhất định là ăn thua thiệt Phải rồi, đạo trưởng, sao vừa dù chúng ta không đuổi tới cùng, để yêu quái kia cùng đám pháp sư tà tu chạy mất. Không sớm thì muộn, chúng cũng sẽ làm hại nhân gian. Đằng lúc Trần Toàn ám thường tính cách của Trương Phong, thì Lý Hồng lại lên tiếng. Không phải là ta không muốn đuổi, mà có đuổi cũng chưa chắc đã làm được gì chúng. Vừa nãy người cũng đã đấu pháp với chúng rồi. Ngươi hẳn biết, đám người kia thực lực, kẻ nào cũng không tệ. Ẩn tu trăm năm không ngờ là nhân gian lại xuất hiện nhiều tuổi trẻ thiên phú như vậy. Lão Trần Toàn nói đoạn lại ngẩn ra trong lòng tự diễu. Mình xuyên không về quá khứ đã lâu, đã sớm xem bản thân là người cổ đại. Đối với những cổ nhân kia lại sinh ra suy nghĩ của bậc trưởng bối với hậu nhân, trong khi mình mới chính là kẻ sinh sau đẻ muộn, thật là buồn cười. Lý Hồng nghe thấy những lời này của lão cẩn thận suy nghĩ lại. Vốn dĩ là từ đầu chỉ có hai cao thủ cùng với một đám lâu la, nhưng không hiểu từ đâu xuất hiện thêm ba người nữa. Pháp lực cũng rất cao thâm. Tuy nàng có tu vi cấp giả quỷ, nhưng may ra cũng chỉ ngang tay với một trong ba người. Nếu như không phải là bị ba người đó dây dưa, Lý Hồng đã sớm ngăn cản được ba người kia mở ra lỗ hồng của trận đồ chấn yểm đạo chuông rốt cuộc quái vật kia có lai lịch như thế nào trần toàn nghe lấy hồng nói thì thở dài nó vốn là chuột ngũ sắc giống loài này xưa nay hiếm gặp mà luyện thành khi ta mới xuyên không đến triều đại nhà lý đã bắt gặp nó ở đây hang động phía dưới là một hang động tự nhiên đã hình thành từ lâu bị một cỗ nhân quả nhà lương Dung làm kho lương thực Ý đồ làm đại sự Nhưng sự bất thành Cả nhà bị sát hại hang động cũng trở thành truyền thuyết Trải qua năm tháng Những người không biết lại cho rằng ấy là bảo tàng Năm đó ta đuổi theo con chuột kia tới đây Nó trốn vào hang động Hết cách Đành bày ra trận đồ chấn yệm Mà nhốt nó vào trong Nào ngờ mấy trăm năm sau Nơi này lại bị người ta đào bới Làm lộ ra cửa hàng khiến cho trận đồ suy yếu Thả rằng kết xúc Đạo trường Người đã lo nghĩ quá Vừa nãy nhìn qua một lượt Con chuột ngũ sắc khi bị thương không nhẹ Chứng minh Tu vi của nó cũng không quá cao Nếu không đám tiểu tử Trương Phong kia Cũng không đánh cho nó thành ra bộ rắn như vậy Lý Hồng vốn có ác cảm với Trương Phong Cho nên trong giọng nói có chút coi thường Trần Toàn nghe ra khó chịu không vui nói Cô nương Cô xem thường đệ tử của nội đạo phái chúng ta như vậy sao Lý Hồng nhận ra là mình thất thố Liền vội phân Trần Đạo trưởng Châu trách Ta không có ý khinh thường đạo pháp Của môn phái người Ta chỉ là từng đấu pháp với hắn một lần Thực lực của hắn cũng rất bình thường Hơn nữa Hắn dùng pháp thuật rất hỗn tạp Chưa chắc đã là đệ tử chính tông của môn phái nhà người ý của ngươi là gì? Lão Trần Toàn nghi hoặc hỏi. Hắn là hậu nhân của kẻ thù của ta. Pháp thuật lợi hại nhất chính là âm dương pháp thuật. Đạo pháp tuy không tệ nhưng ta nghĩ đây không phải là chủ đạo. Có chuyện này sao? Vậy ta có dịp phải thử hắn một chút. Tiểu tử này thật thú vị. Lão Trần Toàn nói đoạn liền quay người rời đi. Lý Hồng ngẩn ra thầm nghĩ lão già này thật sự cũng là quái nhân, cái đó liền vội vàng bước theo lão Trần Toàn. Chương ba mươi, Pháp sư Trung Hoa. ở trong một khu rừng rậm, cách Lý gia thôn không xa, có hai sư đồ của Thượng Thanh Phái đang ngồi nghỉ, cùng bốn người nữa. người thanh niên trẻ tuổi bực tức nói sư phụ, cái lão già cùng mỹ nhân đó rốt cuộc là người phương nào? tại sao lại muốn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta? lão sư phụ già. Cùng với mỹ nhân đó rốt cuộc là ai chứ Phải rồi Mã nhân huynh Bọn chúng là kẻ nào Tại sao tập kích hai sư đồ hai người Nếu như hôm nay tao và hai sư đệ không tới kịp lúc Chỉ sợ là hai người các người Sẽ gặp chuyện Mà yêu nhân này là ai Tại sao phải mang hắn đi cùng Một trong bốn người lên tiếng Cái đó chỉ tay vào lão già xấu xí Đang ôm vết thương nằm rên gì ở dưới đất Mình thế anh Còn xem vết thương cho hắn một chút Mã lần hướng thanh niên trẻ tuổi... Tên là Minh Thiên... Phân phó... Cái đó lại quay sang người vừa hỏi nói... Tự trùng... Thôi liệt... Hứa chủ... Cuối cùng các đệ cũng đến... Nếu như hôm nay không có các đệ... Sư đồ ta chỉ sợ không rời khỏi đó được... Đà ta... mã Huỳnh... Má Huỳnh nói cái gì... Nhận được tin của huynh Chúng đệ lập tức lên đường... Mã Huỳnh chuyện đại sử Huỳnh nói đến không phải là chuyện vừa rồi đấy chứ Người tên là hứa Chu lên tiếng Mã Lân xua tay Nào có mấy chuyện như thế này Ta đâu dám phiền đến các đệ Phải lặn lội từ phương Bắc sang toàn đấy Chuyện đại sử ta muốn nói Chính là quốc gia đại sử Mà Hoàng Thượng đã phân phó Đám người bọn hứa Chu từ chung Thôi liệt nhìn nhau Nét mặt cả kinh liền hỏi dồn Rốt cuộc là chuyện gì? Huynh nói màu Cớ để đừng vội Trước về đạo quán đó, Tiểu thiên Còn mang theo hắn à, Tên nếu quái này có tu vi như vậy Không phải là dễ tìm đâu Mã lân nói đoạn Lại liếc mắt nhìn lão giả sâu xí Ngươi là chỗ tên ngũ sắc sao Lão giả kia khó nhọc gật đầu Kế đó máu lên, Mã lân lên tiếng Nếu như muốn trả thù thì theo ta Có cách giúp người trở nên cường đại Khi đó Sợ gì mà không báo được thù Nghe đến hai chữ báo thù Lão giả nọ hai mắt lóe lên Lão gật gật đầu Rồi mở miệng Người đời gọi ta Là tính Thần ngũ sắc Xin nghe theo tha sai khiến Chỉ cần giúp ta báo thù Ta nguyện quy thuận. Ai tốt Nhưng mà nói miệng thì không được rồi tinh thử ngũ sắc nghe hiểu ý của mã lân sau một hồi suy nghĩ hắn đưa ra quyết định hắn há miệng phun ra một khối tròn màu đen lơ lửng trên không trung hướng mã lân bay tới mã lân không thèm để ý liếc minh thiên ra ý muốn thu lấy minh thiên hớn hở vội vàng đỡ cả khối tròn vào trong tay kế đó bắt ấn đè xuống chỉ thấy một đạo hắc quang chui tọt vào trong lòng bàn tay của hắn tinh thử ngũ sắc mới ngẩn người nhìn minh thiên chỉ thấy minh thiên cười rào hoạt Hồn tinh của ngươi ta đã thu. Từ giờ ngươi trở thành yêu phó của ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, rượu ngon gái đẹp không thiếu phần ngươi. Thế nào? Nghe tới có rượu ngon uống, lại có gái đẹp vui. Hai mắt của tinh thử ngũ sắc sáng lên, vội vàng cúi đầu bái bà cải. Còn nói ra mấy lời hoa mỹ, xin được Minh Thiên ban tên. Minh Thiên suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một cái tên nói... Từ giờ ta gọi ngươi là ngũ thử dạ đa tạ chủ nhân đã ban tên cho ngũ thử mặt mày hớn hở dập người bái tạ thế đó cả đám người cười nói vui vẻ sải bước tiến sâu vào trong rừng bắt đầu thực hiện mưu đồ to lớn của riêng bọn chúng Ở bên kia, bọn Trương phong sau khi kiểm tra một hồi vẫn không tìm ra manh mối. Cùng nhau kéo về huyện Đường. Việc thu thập thi thể của đám người lạ mặt giao cho thủ hạ của tri phủ Nguyễn Tùng. Các vị vất vả rồi, cuối cùng cũng xử lý được đám chuột tình. Nguyễn Tùng nét mặt vui vẻ, rót trà mà nói. Tri phủ đại nhân khách sáo, ấy là việc mà đám người huyền môn chúng ta nên làm. Trần lão đạo hướng Nguyễn Tùng chắp tay. Trương Phong, Hoàng Linh, Trần Kiên cùng với Lý Phượng cũng gật đầu phụ họa. Nguyễn Tùng đáp lễ, kế đó nói muốn mời mọi người cùng nhau ăn mừng một phen. Tất cả sau một ngày chiến đấu mệt mỏi dã rời, cũng không cự tuyệt hảo ý. "Tề phụ đại nhân, đám người đinh nghị binh khương, ngài tính xử lý trí thế nào?" Đang lúc mọi người nói chuyện về trận chiến, Trương Phong lên tiếng hướng Nguyễn Tùng hỏi: Cậu yên tâm, hiện tại bổn phủ đã có trong tay chứng cứ đầy đủ. Dù cho y có người trong triều chống lưng, cũng đừng hỏng mà thoát tội. Trương Phong gật gật đầu một cái, bỗng nhìn mũi của hắn ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Chị Phụ Đại Nhân, ở hậu đường có chỗ tắm giặt hay không? Ngài xem, cả người ta đều dính máu thịt của bầy chuột đó, là thật sự rất khó chịu đó. Mọi người nghe Trương Phong nói như vậy cũng nhìn lại bản thân mình. Từ lúc trở về huyện đường, không nói chuyện chuột tinh, cũng bàn về mấy người thần bí. Cả đám quên đi mất chuyện này Chi phủ bộ dáng xấu hổ nói Ê thật là ngại Để các vị đại sư à, vất vả chờ đợi Ở đợi một chút ta phân phó hạ nhân đun nước Chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho các vị Lão Nguyễn Tùng nói đoạn Lên phân phó người làm ngay Trương Phong ngồi một bên Mặt méo sạch miệng lầm bầm Là còn phải đun nước chứ trời ơi Ai đó lắp cho ta cái bình nóng lạnh Phè có được ấy không Ờ Người Người ở bên kia mấy pháp sư nghe thế vậy cũng trợn mắt người nói cái gì bình, bình nóng lạnh là cái gì có ăn được không hoàng linh ngồi bên cạnh nghe trương phong lảm nhảm hiếu kỳ quay sang hỏi trương phong gãi gãi đầu ở ở ta đang nói là họ họ pha nước nóng và nước lạnh làm sao cho nó vừa để khỏi bị bị bỏng nữa mà nhìn nét mặt nhăn nhở của trương phong hoàng linh biết hắn đang nghĩ đến điều gì không có tốt lành nàng chỉ hừ một tiếng kế đó quay sang lý phượng trò chuyện Đằng lúc Trương Phong than ngắn thở dài Thì Trần Kiên đi đến Sau khi ngồi xuống bên cạnh Liền mở lời Tiểu Phong Trận chiến vừa rồi ta cảm ơn người đã chỉ điểm Trương Phong ném cho Trần Kiên Một ánh mắt thở ơ nói Này Gọi tôi là Trương Phong Tôi với cậu chưa có thân đến mức đó đâu Trần Kiên bực bội Nhưng nghĩ lại từ khi gặp mặt Mình không ít lần khinh rẻ tên tiểu tử này cho nên cũng đành bấm bụng cười cười mà nhịn. Ấy, Trương Phong, Trương đại sư, cậu cũng đừng để bụng mấy cái chuyện lúc trước chứ. Hôm nay xem như là tôi lĩnh giáo sự lợi hại của cậu để chỗ huynh đệ đồng sinh cộng tử. Cậu không thể dẹp bỏ chuyện cũ hay sao? Dẹp. Hết lần này đến lần khác mới xem thường ta. Giờ nói dẹp là dẹp sao? Này, mà không đúng. Sao tự nhiên cái tên này lại xuống nước với mình? Chắc chắn là có chỗ nhờ vào. Trương Phong trong lòng cũng mắng Trần Kiên không ít, sau đó mới quay sang hỏi sao? Thế cậu có chuyện gì? Nói màu Đừng có mà nói đạo nghĩa với tôi đó Tôi nói trước Nếu như là mấy cái việc giết người cướp của Tôi tuyệt đối không có làm đâu Trần Kiên nghe Trương Phong nói như vậy Thì ngẩn ra Biết hắn đoán ra mục đích của mình Mặt đỏ ửng xua tay nói Đâu có Cái gì mà giết người cướp của Tôi tôi là tôi muốn Tôi muốn Muốn cái gì? Trương Phong thấy hắn ấp ống Thì mới nói à, tôi, tôi tôi muốn hỏi cậu về Hoàng Linh cô nương nữa mà nó chứ, chẳng phải là người ta ngồi kia sao, tại sao người không tự mà đi hỏi?" Trương Phong cả kinh nói. Trần Kên lúc này mặt đã đỏ đến tận mang tai. nhưng mà đâu thể chủ động như vậy chứ, mà mà cậu cậu với nàng chỉ là bạn phải không? À tôi thấy hai người nói chuyện rất thoải mái có đúng hay không vậy?" Trương Phong hiểu ra mục đích thật sự của tên tiểu tử Trần Kên này, cũng không có bỏ lỡ cơ hội. Hắn muốn trêu chọc Trần Kên một chút. À, cái này cũng khó nói đó nói là bạn thì cũng không phải mà không phải bạn thì cũng không phải kiểu như là là sống chết có nhau đó trương phong nói xong liền nhướng những chân mày nhìn về phía trần kiên nhận ra sự thất vọng trong đôi mắt của hắn trương phong cười trộm nói như vậy hai người là thanh mai trúc mã sau trần kiên sầu thảm trương phong bây giờ cũng không thể nhịn được cười nữa ôm bụng lăn lóc Ở bên kia, mọi người không biết Hai tên này đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy Chỉ thấy Trương Phong thì cười như muốn ná thở Còn Trần Kiên thì mặt đã đỏ như gất Này, tiểu tử cậu cười cái gì vậy? Cậu bị điền nè Hoàng Linh nhìn qua bộ dáng của Trương Phong Cũng cảm thấy bực bội Trương Phong bây giờ mới thôi Nét mặt cũng không có đứng đắn Vỗ vai Trần Kiên thấy cậu đã thấy thanh mái trúc mã nào Mà nói chuyện với nhau như thế chưa Trần Kiên đôi mắt sáng ngời Tốm lấy tay Trương Phong hỏi gấp. Này, cậu thật sự là không có sao. Thật, tôi và cô ấy mới gặp nhau có mấy hôm. Làm gì mà. Trương Phong nói đến đây, ánh mắt lại quét dọc người Hoàng Linh, nham hiểm. À, nghĩ lại thì nàng thú vị đó. Hắn còn chưa nói hết lời, bị một cánh tay to lớn vươn ra che mặt. Trương Phong quay đầu nhìn là Trần Kiên. Trần Kiên như con sói đói, đôi mắt khóa chặt lên người của Trương Phong. Này! Tôi cấm đâu tôi cấm cậu định Định làm gì hoàng linh cô nương Mẹ nó chứ người nó cứ làm như là của người đó Nếu như mà người không được à, Thì để ta hiểu chưa Trường phòng nhứng những chân mày Điệu bộ khiêu khích Đúng lúc thủ hạ của Nguyễn Tùng quay lại Mời bọn họ ra sau hậu đường tắm rửa Trường 31 Hành tẩu huyền môn Trong bữa cơm mọi người bàn luận Rất nhiều về trận chiến vừa rồi Tuy rằng đã thành công thanh trừ được hang ổ của tinh thử ngũ sắc nhưng lại để nó chạy thoát. Điều này làm cho không chỉ Trương Phong mà Trần Trung cũng không được thoải mái. Trương Phong, sắp tới cậu định thế nào? Trần Trung sau một hồi chầm tư, cuối cùng cũng mở miệng hỏi là ta muốn đến ngọn núi Phan Sĩ Bằng đó. Trương Phong miệng nhồm nhòm thức ăn, lơ đáng đáp. Phan xì, à, Phan Sĩ Bằng... Đấy là núi gì Nằm ở đâu sao ta chưa từng nghe Mọi người có mặt ở đó Ai cũng hướng ánh mắt hiếu kỳ Về phía Trương Phong Như chờ đợi giải thích Thấy ánh mắt quái dị của mọi người Trương Phong mới vỡ lẽ Vừa rồi mình nói ra là dữ liệu của tương lai Hắn lau miệng còn dính đầy dầu mỡ à, à, Phan Xipang là tên mà còn núi Mà mà tổ tiên ta phát hiện ra đó. Theo như di huấn của tổ tiên ta Ở lưng chừng núi là có một sơn đậu Ở bên trong có chứa vô số của cải tạm môn đêm đó biết đâu có thể phát tài. Hoàng Linh nghe nói như vậy thì liếc mắt khinh thường, "Này, người là, là nam nhi, không có lo làm ăn chân chính, lại đi mà mơ mộng hão huyền là sao?" "Này, làm sao cô biết là ta mơ mộng hão huyền? Đến lúc ta mà tìm ra kho báu, cô đó đừng có dựa vào quen biết mà xin xỏ ta đó." Trương Phong vênh mặt nói, Hoàng Linh bị Trương Phong khi dễ, muốn tiến lên, muốn sống chết với hắn thế nhưng bị Lý Phượng ngăn lại Lý Phượng nãy giờ im lặng thấy hai người cãi nhau liền vội vàng lên tiếng Tiểu Phong ca huynh thật sự tin vào di huấn của tổ tiên có thật sao Mội cũng chưa từng nghe nói có núi nào tên là Phan Phan Sĩ sì Bằng đó. ai những lời ta nói là thật nếu như thật sự tìm ra ngọn núi đó có được kho báu ta nhất định sẽ chia cho mội một ít ok cái cái gì mà mà mà gà đen Trần Trung và Nguyễn Tùng cùng ngồi uống rượu với nhau. Nhìn đám người trẻ tuổi huyên náo thì không khỏi lắc đầu. Nguyễn Tùng nâng chén, kính Trần Lão Đạo. Đạo trưởng, uh, ngài định trở là về đạo quán sao không? Ánh mắt của Trần Lão Đạo nhìn ra xa, nhẹ gật đầu. Sắp tới, huyền môn sẽ tổ chức đại hội. Ta muốn trở về liên hệ với tông sư các phái để bàn luận một chút. Đại hội... Đại hội gì vậy? Đạo trưởng Chi phủ đại nhân không phải là người huyền môn Cho nên không rõ Cứ 10 năm trong giới huyền môn Lại tổ chức đại hội một lần Chọn ra môn phái đứng đầu của huyền môn Chuyên quản lý và phân phó Các môn phái khác cùng nhau xử lý Những chuyện kỳ quái Chỉ là từ ngày huyền môn ngoại lai xuất hiện Không ít lần bọn họ đối nghịch Hiện tại đại hội sắp diễn ra Họ cũng muốn chen chân Bởi vì Các tông sư của các phái Cần phải bàn luận Trần Trung cẩn thận giải thích lại cho như vậy Nguyễn Tùng nghe xong Thì hai hàng lông mày nhíu lại Ờ nhưng mà cái đám tà ma ngoại đạo đó Là chỉ biết hại người Có gì mà lại cho chúng tham gia đại hội Trần Lão đạo lắc đầu cười khổ Tùy nói Là huyền môn chính tông Và huyền môn ngoại lai xưa nay đều không có hòa hảo nhưng đều là người tu hành quy củ giới luật của huyền môn các phái đều phải thực hiện chúng ta không thể làm trái di huấn của lê thái tổ được nguyễn tùng nghe đến đây biết việc này vốn không phải là việc mình có thể xen vào cho nên cũng không có hỏi thêm lại nâng chén kính trần trung chuyển chủ đề sau bữa ăn mọi người chia nhau ra về trương phong biết Ngày mai sư đồ Trần Trung sẽ về nối Cho nên trước khi ra về Nán lại một chút để chào tạm biệt Trần Đạo Trưởng Việc lần này may mà có người ra tay tương trở Nếu không ta cũng không thể giải quyết Trần Đạo Trưởng Trương Phong thay mặt thôn dân Cảm tạ người Trần Trung xua tay cười nói Ai tiểu tử Cậu cũng không cần khách khí như vậy Hàng yêu trừ ma là chức trách của Pháp Sư Mà cậu tính khi nào thì tìm ngọn núi bí ẩn kia? Có lẽ là vài ngày nữa lên đường đó Phải rồi, đạo trưởng Tình thường ngũ sắc kia sau khi trốn thoát Chắc chắn sẽ còn tàn hại nhân gian Chuyện này phiền đạo trưởng và huyền môn để ý cho Trương Phong khách sáo nói Trần Trung biểu thị đồng ý Hai người trò chuyện một lát Sau đó Trương Phong từ biệt ra về Ba người Trương Phong từ huyện đường về đến tử điếm Đã thấy Tiểu Minh ngồi ngay cửa Đầu nghiêng một bên Trương Phong đá cho hắn một cái Này Muộn như thế rồi sao còn ngồi đây Đang ngóng tôi về sao Tiểu Minh bị đá đau liền tỉnh lại Nghe thấy những lời buồn nôn của Trương Phong Thì bực mình nói Ây à, cậu nằm mơ à Kế đó hắn đẩy Trương Phong sang một bên Tiến lại phía Lý Phượng hỏi hắn sức khỏe Thấy Lý Phượng cười cười nói nói Không việc gì hắn mới yên tâm. "Đây, tôi với cậu tính già cũng là quen biết đó, có gì mà cậu hỏi thăm tôi một câu cũng không có." Trương Phong nhìn thấy những cử chỉ quan tâm chỉ xén của Tiểu Minh dành cho Lý Phượng, trong lòng bực tức người đó, đúng là cái đồ trọng sắc hình bạn. Tiểu Minh mắt nhìn Trương Phong, "Cậu không phải nói là mình lợi hại lắm sao?" cớ gì mấy cái chuyện nguy hiểm còn mang theo Phượng Nhi chứ Nếu như mà hôm nay cố có cái chuyện gì Thì nhất định là tôi không tha cho cậu đó Ây da Trung Phong nhớ lại bộ dáng của Trần Kiên khi nãy Không khỏi than thầm Mấy người trò chuyện một hồi rồi cũng chia ra Ai về phòng đấy nghỉ ngơi Sáng ngày hôm sau tin tức yêu đạo tống kệt Cùng với yêu quái dưới bảo tàng bị tiêu diệt Khiến cho lòng dân vui mừng Mới sáng sớm mà tử đếm đã có rất nhiều người ngồi túng tụng bàn luận với nhau thật không ngờ tên tống đạo trưởng lại là yêu đạo nghe nói mấy thôn đã chết không ít người phải rồi ngay cả chi huyền cũng bị chi phụ đại nhân trừng trị ầy cảm tưởng trời đất đã cử tiên nhân hạ phàm tiêu diệt yêu quái từ hôm nay thôn dân ta yên tâm mà sống trương phong nghe thấy những lời này cũng rất vui vẻ bộ mặt hưởng thụ làm cho bọn hoàng linh ngồi cạnh không khỏi chán ghét này Ngươi cũng đừng có tự mãn đó công trạng cũng đâu phải mình ngươi bỏ sức ra xem bộ dáng của ngươi kìa trông có giống một pháp sư không đúng là mất mặt trương phong đang vui vẻ vì được tán thưởng bị hoàng linh dội cho một gáo nước lạnh hắn bất mãn nói tôi liều mạng như vậy đó giờ được một chút khen ngợi cũng không sao cô làm gì mà cứ hung dữ như vậy sau này không ai lấy cô làm vợ đâu ta có lấy ai hay không liên quan gì đến ngươi hoàng linh tức giận định lao đến động thủ thế nhưng trường phong đã sớm biết tính khí của nàng đã có phòng bị nghiêng người né tránh miệng không ngừng châm chọc đang lúc hai người tán loạn thì ở ngoài cửa có hai thân ảnh tiến vào chính là sư đồ họ trần hoàng linh thấy có người tới cũng thôi đuổi đánh trương phong tiến lên bái kiến trần lão đạo trương phong hôm nay bần đạo đến là để từ biệt trần đạo trường đi sớm như vậy sao chẳng phải ở trong môn phái có chuyện chứ trương phong tiến lên chào hỏi Lại nghe Trần Trung nói là từ biệt Lão đạo xua tay Không có Chỉ là sắp tới huyền môn sẽ có đại hội Ta cần phải họp mặt mấy vị tông sư Các phái bản luận một chút Đại hội Là đại hội gì vậy Trương Phong kinh ngạc hỏi Sở dĩ hắn kinh ngạc như vậy là bởi vì Ở thời đại của hắn Chỉ có đại hội cổ đông, đại hội đảng Chứ chưa từng có cái gì gọi là đại hội huyền môn Đúng vậy Huyền môn đại hội Mười năm một lần Nếu như uh, trương đại sư muốn có thể tham gia Trần Lão Đạo ánh mắt trở mong nói trương Phong mang theo hiếu kỳ Lại hỏi cặn cái một hồi Trần Trung cũng kiên nhẫn Giải thích cho hắn những chỗ tốt của đại hội Lại còn nói Ở đó sẽ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ Tu hành nơi thâm sân cùng cốc xuất hiện Biết đâu Lại có người biết đến ngọn núi bí ẩn Mà trương Phong đang tìm kiếm Trương Phong càng nghe càng cảm thấy hứng thú với đại hội này, cuối cùng nhịn không được mà nhận lời tham gia. Dù sao, ở thời đại này, địa hình khác hoàn toàn so với chốt. Để tìm được núi Phan -păng không có dễ gì, hơn nữa bản thân hắn cũng không biết thực sự. Nếu như tìm được khen nứt hư không kia, thì phải làm sao để quay về thời đại của mình. Trương Phong cũng muốn trải nghiệm thế giới huyền môn cổ đại một chút, để xem xem thời đại này huyền môn rốt cuộc có cường thịnh đến đâu. Nghĩ đến đây trường phòng bắt ân nói Ta lần đầu tiên xuất môn Nhiều điều còn chưa biết Mong Trần Đạo Trường chỉ dạy thêm cho ai à Trường Đại sư cậu khách khí Bản lĩnh của cậu Bần đạo đã được chứng kiến à, Xăm giản trong tay cậu là Tuyệt thế pháp khí Không biết là Danh môn tên gọi là gì à, Sau này nhất định bần đạo Phải đến đây bái phòng Trường Phong nghe lão Trần Trung nói đến môn phái Thì gái đầu gãi tai Không biết phải trả lời làm sao Trong đầu suy tính một lát mới nói Ta xuất thân trong gia tộc âm dân sư Chữ yêu diệt ma, Nhưng chiến tranh lên miền Gia tộc lùi tàn Chỉ còn mình ta sống sót Hiện tại độc lai độc vắng Hành hiệp cứu người Cảm ơn đạo trưởng quan tâm Trường 32 Trần Trung nghe nói vậy thì gật đầu Kế đó Trần Kiên đi đến bên cạnh Đây còn vài tháng nữa đến đại hội còn muốn cùng Trương Đại sư hành tẩu một chút, tiện thể giúp hắn nhận biết các môn phái huyền môn chính tông của đại việt ta, tránh cho hắn bị đám hắc đạo kia lừa gạt. Trần Kiên hớn hở, Trương Phong biết tên tiểu tử này vui như vậy không phải vì được đồng hành cùng mình, mà là vì có Hoàng Linh. Thế nhưng hắn chỉ khẽ cười nói, "Được Trần Kiên đạo trưởng chiếu cố, Trương Phong ta cảm kích không thôi." Nói đoạn, hắn cố tình liếc mắt nhìn Hoàng Linh, ý muốn nói với Trần Kiên Ta biết âm mưu của người đó. Trần Kiên xua tay. ấy, Trương Đại sư đừng khách khí. ấy được đi cùng với Đại sư học hỏi. Ta hãy diện còn không kịp đó. Cái tên tiểu tử này cũng miệng lưỡi đó. Xem ra, ta đã đánh giá người thấp. Trương Phong thẩm nghĩ trong bụng, nhưng không có tiện nói. Đúng lúc Trương Phong đang suy nghĩ, Hoàng Linh nãy giờ im lặng một bên, cũng chen chân. Vậy, ta và Phượng Nhi cũng đi cùng. Dù sao, chúng ta cũng lần đầu xuất môn. Hành tẩu một phen, trao dồi kiến thức. Trần Kiên nghe vậy thì trong lòng vui vẻ, gật đầu liên tục. Trương Phong cười cười. Trần Kiên nhận ra nhưng cũng mặc kệ, trong đầu của hắn bây giờ đang là tính kế. Làm sao để tiếp cận được Hoàng Linh, làm gì còn tâm trí để ý chuyện khác. Nhìn thấy mọi người như vậy vui vẻ, lão Trần Trung cũng vui mừng. Đang trong cảnh, huyền môn chia ra hắc bạch lưỡng đạo tranh đô. Những người tài như Trương Phong, như Hoàng Linh là vô cùng hiếm có. Hôm nay mục đích Lão đến đây cũng là vì sự này, là vì sự bình yên của non sông Đại Việt. Lão Trần Trung cũng không ngại nhọc công, lôi kéo một chút. Tuy nhìn qua cũng không hợp với danh phận tông sư của Lão, thế nhưng tình thế của huyền môn lúc này không cho phép Lão cân nhắc nhiều như vậy. hết tập năm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại